trương chính huỳnh nhiên quay lại nhìn lá đơn ly dị ở trên bàn từ lúc cô bỏ đi anh vẫn để nó yên ở nơi đó vì tin rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ trở về nhưng bây giờ mọi thứ đã đảo lộn việc làm của cô chứng tỏ cô có quyết định dứt khoát rối cuộc anh không hiểu được đâu mới là bản chất của cô khi thi mai bỏ đi anh đã không làm gì để giữ cô lại Anh chỉ nghĩ đơn giản một điều, là khi hết giận rồi cô sẽ quay trở về. Lúc đó anh sẽ giải thích, sẽ làm một điều gì đó. Từ đó giờ anh không bao giờ nói chuyện với ai khi người đó đang giận. Hôm qua thì cũng vậy, bây giờ anh mới nhận thức mình đã sai lầm ghê gớm. Tại sao Thi Mai lại thay đổi nhanh đến như vậy? Cô hành động như một người nào đó rất khác lạ. Với thi mai mà anh đã quen biết Trước đây Cô rất là yếu đuối ủy mị Chỉ có biết khóc Và xin lỗi Khi anh đang nổi giận Anh hiểu cô quá yêu anh Nên chỉ có thể chấp nhận những gì Mà anh mang đến Điều đó vô tình làm cho anh sao lãng cô Với một niềm tin tuyệt đối Là cô không bao giờ Có can đảm rời xa anh Thế mà bây giờ Cô lại làm như vậy Cũng như anh đang bàn hoàng khi khám phá bản chất thật của cô Anh không tin một thi mai mềm yếu Lại có thể hành động như vậy Dứt khoát và cứng rắn Những phụ nữ như thế thì thật đáng sợ Không thể nào đoán được những phản ứng của họ Huỳnh Nhiên nhìn đồng hồ Giờ này chắc chắn thi mai chưa có ngủ Mà nếu cô có ngủ Chắc anh cũng phải lay cô dậy Để hỏi cho xa lẽ Anh không đủ kiên nhẫn chờ đến sáng mai Nhất là khi cô đã gây cho anh một cú sốc như thế này Huỳnh Nhiên mặc áo rồi đi xuống nhà Anh lại gặp bà Hương ở ngay cửa Con lại đi đâu vậy? Con đi qua thì mai Có thể tối nay con sẽ không về Thoại anh sen vào Mẹ cũng định đi qua thăm chị Mai đó Huỳnh Nhiên lắc đầu Thôi mẹ ở nhà đi Anh đến thẳng nhà Thi Mai và không cần biết cô có đồng ý tiếp mình hay không. Anh đi thẳng vào phòng cô, không cần cả gõ cửa. Thi Mai đang gỡ mấy viên thuốc ra khỏi vỉ. Thấy anh cô vẫn ngồi im, buồn viên thuốc xuống bàn. Cô không đuổi mà cũng không chào hỏi, chỉ nhìn anh như một người xa lạ. Nhưng ánh mắt của cô vẫn không làm huỳnh nhiên nao núng. Anh ngồi sướng trước mặt cô rồi hỏi thẳng. Em nói đi, tại sao em lại làm như vậy? Tôi nghĩ tôi không cần phải giải thích anh việc làm của mình. Huỳnh nhiên quát lên, nhưng mà đó là con của tôi, tại sao em lại tùy tiện như vậy? Thì Mai điềm tĩnh, nếu anh muốn có con, thì chị Diễm cũng có thể chiều theo ý của anh kia mà. Đừng có nói chuyện đâm ngang, em hãy trả lời đi. Tôi muốn biết em nghĩ gì khi mà em làm như vậy Em hãy giải thích đi Thì mài nói lạnh lùng Thần tôi là của tôi Và tôi quyết định nó thế nào đó là quyền của tôi Nó không liên quan đến ai cả và nhất là anh Câu nói của cô như một ngọn roi Quất vào mặt của Huỳnh Nhiên Anh ta tức điên lên Nhưng mà đó cũng là con của tôi Giữ hay bỏ Ít nhất cô cũng phải nói với tôi chứ. Cô có hỏi ý kiến tôi chưa, mà sao dám làm như vậy? Thì Mai cười như không. Bắt đầu từ hôm đó, mọi ý nghĩ hay tình cảm của anh đều không liên quan đến tôi nữa. Cũng như anh sống ra sao, tôi mặc kệ. Và tôi muốn anh hiểu rằng, mỗi người đều có cuộc sống riêng, không ai ảnh hưởng gì đến ai. Không ảnh hưởng gì, cô đừng quên là chúng ta chưa có ly dị. Cô quay mặt đi chỗ khác Đó là chuyện giấy tờ Nhưng trong thực tế Tôi đâu có xem anh là chồng tôi nữa Và tôi không bao giờ muốn thấy bản mặt của anh nữa Anh có thể đi về được rồi Huỳnh Nhi ngồi yên Mắt như nảy lửa Cô tưởng nói như vậy là sẽ làm được hay sao Không có đơn giản như vậy đâu Tôi không bao giờ tha thứ cho hành động ngang bướng của cô Tôi cũng không cần anh tha thứ Vậy thì bây giờ cô muốn gì? Thì mày nhắm mắt như mệt mỏi Tôi không muốn gì nữa Thần tôi ra thế này Tôi còn muốn cái gì nữa bây giờ? Anh hãy để cho tôi yên Anh thấy đó Những chuyện anh làm tôi có ý kiến gì đâu Vậy thì đổi lại Anh hãy trả tự do lại cho tôi Đây là lần cuối cùng nói chuyện với nhau Và hy vọng từ đây về sau Anh đừng có làm phiền tôi nữa Huỳnh nhiên im lặng nhìn cô, Thì Mai bây giờ thật sự sụp đổ, Gương mặt xanh sao chịu đựng, Dấu hiệu của một nội tâm khủng hoảng. Tuy nhiên anh vẫn thấy nao nao, Cô đi về nhà đi, Bỏ đi như thế này không giải quyết được chuyện gì đâu, Thì Mai dững dưng nhìn anh, Cô nhếch môi cười lạc lẽo, Không lẽ phải đợi tôi xỉ vả thầm tệ, Anh mới hiểu là tôi căm ghét anh đến mức độ nào, Trên đời này tôi chưa thù ai như là anh. Tôi biết là tôi có lỗi, biết rất rõ điều đó. Còn em không vị tha một lần nào được hay sao? Thấy thì Mai nhìn đi chỗ khác, anh lại nói tiếp. Em bất mãn điều gì thì hãy nói hết ra đi, đừng có im lặng như vậy. Thì Mai quay lại, tôi không cần nói gì hết, tôi chỉ muốn dứt khoát, tránh xa anh, càng sớm càng tốt. Tôi ghê gớm đến như vậy sao? Tôi không cần kể lại những gì anh đã gây ra cho tôi và cũng không muốn giải thích suy nghĩ của mình. Điều tôi cần bây giờ là tôi muốn thoát khỏi anh và cái mối quan hệ đen tối nhất trong đời mình. Hy vọng thoát được cái nỗi ám ảnh này, tôi sẽ làm lại từ đầu. Cách lập luận của cô giống như là chọc tức quỳnh nhiên. Điều anh bực mình nhất là thái độ xua đuổi của cô. Nó làm cho anh thấy bất lực, thậm chí cô cũng không thèm nguyền rũa. Chỉ có ý nghĩa dứt khoát mới làm cô dững dưng đến như vậy. Mà anh thì không thể chấp nhận được cái điều đó. Anh quay lại nổi nóng. Cô đừng có bướng bỉnh nữa, tôi không chịu đựng nổi, đừng có cứng đầu đến như vậy. Thái độ của anh vẫn không làm thi mai lay chuyển. Anh có thể nói bất cứ điều gì mà anh thích. Nhưng mà nói xong thì anh đi về dùm tôi, khuya rồi. Huỳnh Nhiên lầm liền nhìn cô, rồi đứng phát dậy bỏ đi về. Bà Hương và Thoại Anh vẫn còn xem tivi, thấy anh bà gọi lại. Con ngồi xuống đó đi, hai đứa đã giải quyết ra sao rồi. Huỳnh Nhiên miễn tưởng ngồi xuống, mặt vẫn hầm hầm vì tức giận. Cô ta vẫn muốn ly dị và nói thẳng là không muốn sống với con nữa. Thật là quá đáng. Đúng là một sự chống đối Bà Hương không ngạc nhiên về điều đó lắm Vẫn điềm nhiên Con bật mình vì bị nó kháng cự chứ gì Từ đó giờ con đã quen coi thường nó Quen được nó phục tùng Bây giờ con nổi nóng Vì bị nó làm trái ý Sao con không thử nhìn lại xem Con đã làm gì Nếu hiểu được lỗi của con Thì còn có thể cứu vãn được thì mai nó không cố chấp lắm đâu con. Huỳnh nhiên vẫy tay. Nếu cô ta muốn ly dị thì cũng được, con không cần phải thuyết phục, dám tự ý phá thai là quá đáng lắm rồi, con không cần phải có người vợ như vậy nữa đâu. Nhưng một người vợ như Học Diễm sẽ làm cho con càng bị tâm tối, cứ suy nghĩ xem mình cần cái gì. Huỳnh nhiên ngẩng đầu lên miếng môi. Còn xin mẹ đừng có miệt thị cô ấy có được hay không? Con mệt mỏi lắm rồi, con đi về phòng đây. Và anh đứng dậy bỏ đi. Bà Hương cũng không cản lại. Bà biết sự chống đối của Thi Mai đã gây cho anh một cú sốc quá lớn. Cả bà cũng thấy ngạc nhiên về sự cứng rắn của cô. Bà không ngờ Thi Mai hiền diệu nhu nhựa lại có thể phản kháng mạnh mẽ đến như vậy. Không thể trách cô được. Nhưng cô xử sự như vậy chỉ làm cho người khác bất lực mà thôi. Hồng Diễm lấy lon bia đặt lên trên bàn, rồi mở cát xét thật lớn. Cô buông người xuống salon nhắm mắt lại, thả mình trong tiếng nhạc ẩm ý. Thậm chí cô cũng chẳng buồn mở giày gác cả hai chân lên thành ghế trong cái dáng liệu bất cần. Có tiếng chân nhẹ nhàng đi vào phòng, Hồng Diễm quay đầu lại một cái nhưng vẫn không tắt máy. Chảy 10 phút rồi đó nghe Cái anh chàng ngớ ngẩn Huỳnh nhiên rất không thích Khi Hồng Diễm cứ gọi anh là người ngớ ngẩn Nhưng anh vẫn không phản ứng Tại anh bị kẹt xe Em chờ anh có lâu không Dĩ nhiên là lâu rồi Nếu trong 5 phút nữa anh không tới Thì em sẽ đi một mình Anh ngồi xuống đi Vừa nói Hồng Diễm vừa ấn Huỳnh nhiên ngồi xuống ghế Rồi thân mật ngồi vào lòng của anh Cô vòng tay ra sau cổ Huỳnh Nhiên Hôn phớt vào má của anh một cái Bây giờ anh đưa em đi đâu đây Đi nhà hàng nha Tự nhiên tối nay em rất muốn uống rượu Huỳnh Nhiên khẽ nhìn vào trong nhà Ở nhà em không có ai hay sao Em ngồi thế này có ai thấy thì không tiện đâu Hồng Diễm phá lên cười Anh còn sợ gì chứ Có sao đâu Ngồi ở đâu đó là quyền của em Cô lại cười vui vẻ Rồi cúi sát vào mặt anh Anh hôn em đi Mấy ngày nay không gặp Em nhớ anh lắm Không đợi Huỳnh Nhiên phản ứng Cô ôm ghì lấy anh hôn Một cách nồng nhiệt Sự e dè của Huỳnh Nhiên đã tan biến đâu mất Anh để mình cuốn vào đam mê ngay ngất Mà Hồng Diễm đã mang đến Khá lâu Cô buông ra rồi nhìn anh tinh quái Anh đúng là một chú bé khờ khạo Vậy mà làm cho cô nàng thi mai khổ sở được thì thật là lạ Huỳnh Nhiên Phật ý Không được nhắc đến tên người đó nữa có nghe không? Tại sao vậy? Cô ta quan trọng hơn em chứ gì? Cảm xúc của Huỳnh Nhiên thật là lạ Anh thấy khó chịu trước phong cách phóng túng Và cách nói chuyện tự do của Hồng Diễm Nhưng cô vẫn có một cái gì đó Nó thật mãnh liệt và thu hút anh Mà anh thì không sao giải thích được Huỳnh Nhiên nhìn cô Rồi nói một cách nghiêm nghị Anh không thích em như vậy đâu Từ lúc về nước đến bây giờ Em khác trước nhiều lắm đó Diễm Thì đã sao Anh chán em rồi có phải không Vậy thì tối nay Không đi đâu cả Thôi anh đi về đi Hồng Diễm giận dỗi ngồi xuống ghế đối diện. Cô ngoảy người tránh huỳnh nhiên khi anh muốn chạm vào cô. Thôi cho anh xin lỗi, bây giờ thì mình đi đi. Em, em muốn đi đâu? Em không đi đâu hết, anh làm cho em mất hứng rồi. Thôi mà đừng giận anh nữa, em giận như vậy thì anh khổ sợ lắm. Em kệ anh. Hồng Diễm vẫn quay mặt đi chỗ khác, cô thừa biết dù có xua đuổi đánh máy. Huỳnh Nhiên cũng không dám bỏ đi về. Cô rất thích sống trong cảm giác được quỳ lụy bởi đàn ông, nhất là người đó là Huỳnh Nhiên. Một chú nai tơ như cô vẫn thường gọi. Bởi từ khi lấy chồng, Hồng Diễm vô cùng thấm thiết cái cảm giác cay đắng và tủi nhục khi bị ruồn rẫy và chà đạp. Nên khi trở về nước là cô tìm lại Huỳnh Nhiên. Cô đã thực hiện ao ước đã được nung nấu, Từ những ngày bị hất hủi ở nước ngoài Đó là biến cái anh chàng như một búp bê kia Chỉ riêng cô mới có thể sai khiến được Tùy thích Cô biết mình có quyền lực thế nào đối với Huỳnh Nhiên Chỉ cần có khẽ nhăn mặt một cái Là anh ta đã lo cuốn cuồn lên rồi Thôi anh về đi Mai mốt anh đừng đến đây tìm em Nói xong Một giọt nước mắt bất thần rơi xuống má không Diễm cố tình để huỳnh nhiên, thấy rồi giả vờ quay mặt đi để che giấu cái sự yếu đuối của mình. Giọng cô vẫn ráo hoảnh. Em thừa nhận việc em lấy chồng là em có lỗi với anh. Nhưng đó là vì hoàn cảnh bắt buộc, chứ em đâu có muốn. Anh tưởng em sung sướng lắm hay sao? Lúc ly dị, em tin là khi em trở về đây, anh sẽ tha thứ cho em. Vậy mà... Hồng Diễm ngừng lại như để bớt xúc động, giọng Huỳnh Nhiên khẩn khoản. Đừng khóc nữa em, Diễm, mỗi lần thấy em khóc là anh không chịu nổi đâu. Huỳnh Nhiên cẩn thận lao những vệt phấn nhòe trên khuôn mặt Hồng Diễm, rồi lúng túng không biết phải làm gì. Anh không hiểu tại sao, từ khi lấy chồng rồi cô lại mau nước mắt đến như vậy, nhưng đồng thời cũng cay độc và đanh đá hơn. Anh lờ mờ cảm thấy dường như cô Đã chịu một sức ép khủng khiếp nào đó Mà anh không thể biết được Hồng Diễm lấy chiếc khăn của Huỳnh Nhiên Lao sạch phấn trên mặt Rồi hất tóc lên vẽ cương quyết Đi về phía tủ lấy một chai rượu Rót ra hai cái ly Rồi đưa cho Huỳnh Nhiên Anh uống đi Tối nay em phải uống cho sai mới được Nói rồi Cô ngửa cổ uống cạn một hơi Hết ly rượu Mà không hề nhăn mặt Huỳnh nhiên nhìn cô sững sốt Em biết uống rượu từ bao giờ vậy Coi chừng em bị sai đó Không có sao đâu Ở nước ngoài em cũng đã từng uống nhiều gấp mấy lần như thế này Cô khoát tay Rồi lại rót rượu Một ly đầu Huỳnh nhiên chặn lại cô Thôi em đừng uống nữa Hồng dĩ mỉm cười như thương hại sự non nớt của anh Rồi tỉnh bơ uống tiếp Anh từng có lo Lúc ở bên đó Ở nhà một mình suốt ngày Em chẳng biết làm gì ngoài việc uống rượu Không phải ông ta muốn em uống càng nhiều Càng tốt hay sao Huỳnh Nhiên lại sẵn sốt Chồng em Ông ta tập cho em uống rượu à Hồng Diễm đã uống đến ly thứ 6 Anh lạ lắm sao Em càng uống sai Thì lại càng buông thả Mục đích của ông ta chỉ chỉ có như vậy thôi mà Để làm chi vậy? Đâu có người chồng nào mà muốn vợ mình phải nghiện rượu bao giờ Hồng Diễm phá lên cười Anh thật là ngây thơ Đồ ngốc Hồng Diễm Em biết mình vừa nói cái gì hay không? Huỳnh Duyên xa xằm mặt xuống Anh nhìn chầm chầm vào cô Với cái vẻ không bằng lòng Hồng Diễm càng thú vị Khi thấy Huỳnh Nhiên có vẻ như một chú bé bị làm Phật ý Vì vậy cô càng muốn đem cái nỗi đau khổ của mình ra để đùa cạt với anh Anh đoán thử xem, ông ta cho em uống rù để làm gì? Huỳnh Nhiên ngồi thẳng người lên thật nghiêm chỉnh Nếu sợ em buồn thì không phải là một giải pháp hay Hồng Diễm cười khải, đâu phải ai cũng khờ khảo và tốt giống như anh Cô cũng ngồi thẳng người lên, rồi buông một câu nói có vẻ vô cảm. Ông ta muốn biến vào mình thành một con điếm anh có biết hay không? Huỳnh Nhi ngồi lặng người đi vì cái điều vừa nghe được. Anh nhìn cô mà không biết phải nói gì. Học Diễm kể bằng một giọng đều đều không có cảm xúc. Ông ta đã kiếm khá nhiều tiền nhờ cái dịch vụ này. Công ty chỉ là một hình thức trá hình thôi. Ông ta cưới em vì như vậy dù sao cũng đỡ tốn hơn Và ông ta nghĩ em thuộc là cái loại người chiều chơi Huỳnh nhiên khẽ nhăn mặt Vì cách dùng từ sóng sượng của cô Hồng Diễm thấy nhưng cô vẫn tỉnh bơ Nhưng dù sao, ông ta cũng không đủ khôn và biết rằng Em không ngu như là ông ta tưởng Ban đầu thì em cứ mặc kệ Em nghĩ rằng So với một gái điếm thì vẫn còn lời gián Vì gia tài của ông ta cũng là của em Nhưng rồi mức độ đồi trụy của ông ta Càng ngày càng trở nên tột cùng Em đã đáp ứng không nổi Và em đã bắt đầu kháng cự Thế là ông ta lại hành hạ em Giống như là một con vật vậy Huỳnh Nhiên nói thận trọng Anh nghĩ chồng em bị một chứng bệnh tâm lý nào đó Hồng Diễm cười, bệnh ham tiền chứ bệnh gì, cuối cùng thì em cũng đã ly dị được ông ta, dĩ nhiên là kèm theo một số tiền bồi thường khá lớn. Anh thấy sao? So với nỗi nhục mà em chịu đựng, cái giá như vậy là khá lời có phải không? Anh nghĩ không có đồng tiền nào bù đắp được cái điều đó đâu, vì nó sẽ để lại cái dấu ấn suốt đời, nó sẽ làm em. Hồng Diễm ngắt lời đừng có đa cảm quá Nó không để lại cho em cái gì cả Vì cái mà em cần đó là tiền Và em đã có nó rồi Em đâu phải cái loại người ủy mị Và cũng không coi trọng những điều mà anh nói Huỳnh nhiên im lặng Anh không ngờ thời gian ở nước ngoài Cuộc sống của cô lại tồi tệ đến như vậy Và chính điều đó đã làm cho cô thay đổi Đã vượt qua những gì cần có cô nhìn cuộc sống trần trụi quá, nó không thích hợp với anh. Hồng Diễm quan sát Huỳnh Nhiên qua làn khói thuốc mờ mịt mà cô vừa mới phun ra, cả hai đều đang bị bí mật vừa tiết lộ chi phối, nên không nhận ra mình đang ở vị trí trái ngược hẳn. Hồng Diễm trầm tư với điếu thuốc và những cốc rượu để tìm quên, trong khi Huỳnh Nhiên thì không hề đụng đến. Những thứ mà lẽ ra chỉ dành cho đàn ông Anh nhìn cô một thoáng Rồi chậm rãi nói Đó là một quá khứ không hay Nhưng mà bây giờ em đã về đây rồi Đừng để nó Làm vướng bận em nữa Hồng Diễm nhúng vai cười phá lên Chàng khờ ơi Nấy giờ anh tưởng em đang buồn đó sao Không có đâu Em đang nghĩ cách thu xếp Cho tương lai của chúng ta đó chứ Này Bao giờ thì mình sẽ cưới nhau đây? Huỳnh Duyên lặng người ngồi im. Hồng Diễm không để ý đến cử chỉ của anh. Cô nói như là tính toán. Em đã chán lấy những ông chồng có bề ngoài hào nhoán lắm rồi. Em chỉ muốn lấy anh, vì có thể yên tâm, anh sẽ là người chồng tốt. Còn anh thì lại yêu em, đâu có gì trở ngại nếu như mình cưới nhau. Huỳnh Duyên nói thận trọng. Nhưng mà anh đã có vợ rồi Điều đó đâu có sao đâu Anh không yêu cô Và ly dị là xong Cũng như em vậy mà Nhưng anh thì không giống em Anh còn những mối ràng buộc gia đình Cô ta thì chưa làm gì có lỗi với anh Và mẹ anh lại thương cô ta Hơn cả anh nữa Huỳnh Nhiên chặt im lặng Có thật là Thi Mai không có lỗi với anh hay không? Vì cô đã tự ý phá thai Đã làm cho anh choáng ván Không thể tha thứ được Cô chẳng coi anh sai gì Nên mới làm như thế Đi dị cũng là hình thức để trừng phạt cô ấy Nhưng thật sự trong thâm tâm Thì anh lại không muốn Anh không muốn mất cả hai người Vì không thể không yêu Hồng Diễm Và cũng không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình Và có một điều anh chợt khám phá ra Là không thể sống thiếu thi mai Khi cô thoát khỏi đời anh Anh mới giật mình nhận ra được điều đó. Nãy giờ Hồng Diễm vẫn quan sát huỳnh Nhiên, thấy anh có vẻ trầm ngâm, cô cao mặt. Hình như là anh không có ý định để ly dị. Sao anh có vẻ vân vân đến như vậy? Đừng tưởng em không đoán được ý nghĩa của anh. Anh không muốn ly dị có phải không? huỳnh Nhiên khẽ nhúng vai. Anh không thể vô trách nhiệm với những gì mà mình đã tạo ra. Nhất là mẹ anh sẽ không để anh làm như vậy Hồng Diễm nhăn mặt Nhưng anh sống với em Chứ không phải sống với mẹ anh đâu Bà ấy không có quyền gì để cản anh Cô chật bực bội Từ trước giờ Bà ấy đã không có ưa em rồi Ngày trước em không muốn yêu anh Là cũng vì như vậy đó Huỳnh Nhi nghiêm nghị, Em đừng có dùm cách như vậy Để chia rẽ mẹ con anh Nó không hay đâu Diễm Cái gì Vậy là anh xem trọng bà ấy hơn em Hồng Diễm lại nổi giận đùng đùng Từ trước đến giờ Huỳnh nhiên chưa bao giờ phản đối cô điều gì Nếu có thì chỉ là những phản ứng nhẹ nhàng Vậy mà bây giờ Anh phê phán cô thẳng thần Anh có thể coi trọng mẹ anh Hơn là cô được hay sao Đã vậy thì còn dẫn dưng Khi cô chủ động nói đến chuyện đám cưới Cô đã quen với ý nghĩ đó Là sự ban bố cho anh Thật không thể chịu nổi cái ý nghĩ Bị khước từ như vậy Cô quăng mạnh đi rượu vào tường, Rồi đứng bật dậy nói như hét Anh đi về đi Cút ra khỏi nhà tôi Từ đây về sao đừng có đến nơi đây Tôi không cần loại người như anh Huỳnh Duyên sững người nhìn Hồng Diễm Không ngờ cô phản ứng đến như vậy Gây gắt đến khó chấp nhận được Anh bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng Thôi được, anh không làm phiền em nữa. Và trước cặp mắt sững sờ của Hồng Diễm, anh đứng dậy bỏ đi thẳng ra cửa. Hồng Diễm lại càng tức điên lên. Cô không ngờ anh lại dám bỏ đi về. Cô không tin anh lại dám trái ý của cô. Cô hét lên thịnh nộ. Đồ đếu anh đi về luôn đi.